Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net máu xin lỗi ông ấy Còn ai nhì bật khóc nức nở Nó ôm má chạy vào phòng Bà cả vội vàng nói đứ ai chết, xin ông đừng trách Cho nó nhỏ dại nói năng lung tung Thầy làng vội xua tay Được rồi, tôi không để ý Cô gái này thực sự vô cùng thông minh tốt bụng Cô ấy ở cùng con trai hai người Nhất định sẽ phụ trợ cho cậu ấy vượt qua Xếp họ trợ cho cô ấy vượt qua mọi khó khăn rừng tố Ông ấy lại gần Thì thầm vào tai vô lan Chỉ mình bà ấy nghe được Bằng mọi giá phải giúp cô gái này Cô ấy là người lương thiện Bà Lan Thoáng chun ngỡ ngàng Nhưng ngay lập tức ngợt đầu đồng ý Viên quan thái sư thấy vậy khẽ mở lời Được rồi Chuyện này coi như xong Hung thủ giết hại hai người đó Vẫn là ẩn số Phải điều tra lại Khả tình bữa nào cô nhất định phải ghé qua phủ ta một chuyến, bà nhà ta mà thấy cô thì vui phải biết. Nhớ kẻ nào dám ăn hiếp thì cứ xanh người báo, ta sẽ vì cô mà ra mặt. Khả tình tươi cười, màu trống gật đầu. Nhất định có dịp sẽ tới thăm phủ của ngài ạ. Lời của ông Hình thực ra là lời mời nhưng giống như đang đe dọa, làm bao người sụp sôi cẩn phận. Ngay sau buổi đó Tất cả các vị quan ai về phủ đấy Nơi đây lại vắng lặng vô cùng Ông Trịnh bây giờ Tụ tập tất cả mọi người trong phủ căn rặn Từ giờ trở đi An nhã làm mở cả Mỹ lệ mở 2 Khả tình mở ba Chúng mày biết đường mà tư xử Các mở yêu cầu gì Phải viết đáp ứng Đứa nào mà tỏ thái độ hỗn hào Chết với ông Dạ chúng con hiểu rồi Đám gia đình đồng thanh lên tiếng An nhã mỉm cười thật tươi Lại gần luồn qua cánh tay của tử văn Nhưng lập tức người này hất mạnh tay cô khẽ gắt Tốt nhật tránh xa tôi ra Cậu ấy nói xong dắt tay khả tỉnh lôi nhanh đi Cô chẳng biết làm sao Chỉ biết bước mau cho kịp cậu ấy Bà cả nhìn an nhã ái ngặn Tính nó vậy xưa rồi Con đừng để ý Án nha mặc dù đang máu sôi lên nào Nhưng vẫn phải kiềm chế Miễn cưỡng nặng ra nụ cười Dạ con không để ý Nhưng hơi tủi thân thôi Chắc cậu ấy yêu cô khả tình lắm Bà ai vội biểu mội Ôi yêu đừng ngây quay gì Thằng đó cả thèm trong cha lắm Vài bữa là nó lại ngấy đến tới cổ bây giờ Bữa giờ nó thay phụ nữ bên cạnh như thay áo Hồng Trịnh khẽ lử Bà hai thấy vậy lập tức im bật Thôi hai con về phòng nghỉ ngơi Cả hôm nay mệt mỏi quá rồi Dạ thưa cha mẹ Cả nhà lần mi lẻ đều nhanh chóng đạc An nhã vội khoác vai cô gái bên cạnh Chuyện trò rôm rạ Từ giờ chúng ta sẽ ở chung một nhà Nhất định phải giúp đỡ nhau con cả tình kia không hề tầm thương Ta thấy cô ấy cứ nham hiểm thế nào đó Nhất định cô phải cẩn thận Mì nhẹ nhàng đáp lại Lui ơn cô Nhưng tôi thấy cô ấy thông minh Mà cũng có vẻ thương người ấy Hàn nhà với vàng quyền nhục Cô lương thiện quá Là nó leo lên đầu mà ngồi luôn đấy con đó hiền cái nỗi gì Rồi cô coi Nó còn gây ra một loạt chuyện tầy đình cho mà xem Trong phòng Khả tình một tử văn vẫn đang ngồi yên lại Chẳng nói chẳng rằng Mãi sau người đàn ông kia mới mở lại Phật bà cho cô rồi Như định tôi sẽ không để ai bất nạt cô nữa Khả tình kinh à Không nghĩ cậu ấy lại nói như vậy Cô chỉ biết cười cười Được rồi Cậu về phòng đi Giờ cậu có những hai vợ rồi Cậu mà ở đây tôi mới bị họ ép buộc Tôi ở hết dằm tháng sau tôi về Dằm tháng sau Lỡ hứa với mẹ cậu rồi Lúc ấy Cậu lấy lý do gì đó để từ tôi Quay tôi ra khỏi đây là được từ văn ánh mắt có chút bị thường Nhìn thẳng và người đối diện Làm cô ấy khẽ bối rối Cô vì giúp tôi Mà không sợ người đời chê cười Một đời chồng xác Sau hôm nay tất cả mọi người Đều biết cô là vợ ba của phụ này Sau này ai dám lấy cô nữa Khả tình nghe xong mặt buồn tiêu nghiệp Thôi tới đâu hay tới đó Lúc ấy tính xong tự bản định muốn nói điều gì, xong lại thôi. Mãi lúc sau cậu ấy mới bài lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net